Chương 11 Phần 2 Ngầm giúp Mở nút Khẽ dốc chiếc bình nhỏ làm bằng ngọc đen Giờ lát sau Một giọt cao màu đỏ tươi từ từ chảy ra Mùi thơm sực mũi Tức thì hương thơm lan tỏa khắp căn phòng ngủ Minh dương đạo nhân dùng ngón tay Lấy giọt cao màu đỏ Ngồi xuống bên giường Nằm trên giường lúc này chính là bị kẻ bị đánh Vương Tùng Đức Lúc này quần áo nó đã được cởi ra, đang rên hờ từng chập. Minh Trương Tạo Nhân quan sát kỹ thương thế trên người và trên mặt nó, sau đó cẩn thận dùng huyết ngọc cao bôi lên miệng vết thương, đồng thời miệng nói. Huyết ngọc cao này chính là linh dược của Thành Vân, là do người thiện nghệ nhất về chế dược của bạn phái Tăng Thư Thư, Tăng Trưởng Lão dày Công Luyện Chế Già, bao gồm nhiều loại tiên sơn linh dược đối với những vết thương Nội ngoại thương trên da thịt Cực kỳ hữu hiệu Ở phía sau hắn Trong căn phòng còn có ba người đứng Hai nam một nữ chính là Tôn Ngọc Phượng Mẹ của Vương Tùng Đức Nam thì là Vương Thị Vũ Vương Thị Trình Tôn Ngọc Phượng lúc này tâm tư đều đẹp hết cho người con trai Không ngừng gật đầu Thì thoảng lại lấy khăn tay lau nước mắt Nhưng sự cao hứng vẫn lộ ra ngoài mặt Còn hai người đàn ông Vương già sắc mặt đều có chút vi diệu Đứng đằng sau không nói tiếng nào Lặng nặng nhìn Minh Dương Đạo Nhân chữa trị cho Vương Tống Đức Một bình huyết ngọc cao không có bao nhiêu Nhưng dưới tự khéo éo của Minh Dương Đạo Nhân Hầu hết có bệnh biệt thường trên người Vương Tống Đức Đều được bôi cao Theo mùi thuốc Càng lúc càng nồng Tiếng xin rỉ của Vương Tống Đức cũng nhỏ dần Không bao lâu thì đã nhắm mắt ngủ vùi Minh Dương Đạo Nhân mỉm cười đứng dậy Tôn Ngọc Phượng ở bên cạnh quá mừng phát khóc Cảm ơn Minh Dương Đạo Nhân Đa tạ, trưởng lão Đa tạ trưởng lão, thằng bé này cả đêm qua, đau tới mức không ngủ rồi. Minh Dương Đạo Nhân cười đáp, huyết ngọc cao là loại trừ công dụng làm thuyên giảm thương thế, khôi phục vĩ huyết da, đối với giảm đau cũng có mấy phần công hiệu. Ta vừa rồi đã xem qua cơ thể Đức thiếu Gia, giữa bị thương tùy nhiều nhưng đa số đều là vết thương ngoài da, Bù huyết ngọc cao xong, ắt không còn đáng ngại. Phu nhân cứ yên tâm. Tôn Cộc Phượng liên tiếp gật đầu, Minh Dương Đạo Nhân quay đầu nhìn hai người đàn ông, Còn lại trong phòng nói Chúng ta ra ngoài nói chuyện Đừng quấy giày đức thiêu gia ơi Vương Thủy Vũ cùng Vương thị Trinh đều gật đầu Ba người cùng đi ra ngoài Đi tới khoảng sân giữa thì dừng lại Hai người đối mặt với nhau một cái Rồi Vương Thủy Vũ húng háng nói Đạo trưởng Vừa rồi có nói lời muốn bàn với chúng tôi Không biết là có chuyện gì Ánh mắt Minh Dương Đạo Nhân đứt qua khuôn mặt Cả hai đáp Kỳ thực cũng chẳng có chuyện gì to tát bần đạo bất quá là ra thay mặt cho lâm sư huynh cầu tình với hai vị cho cảnh thiếu gia mà thôi sắc mặt vương thị trinh chợt xa sầm con mắt của vương thị vũ cũng co rút lại trầm mặc một lát vương thị vũ hít sâu một hơi nói lâm tiền bối cũng có hứng thú với vương Tông cảnh ư minh dương đạo nhân mỉm cười nói gia chủ nói đùa rồi lâm sư huynh tuyệt không có ý khác có điều cảnh thiếu gia mất tích suốt ba năm Mấy hôm trước, được Lâm Sư Huynh đất thân đem từ rừng núi sâu núi thẳm về Cũng có thể coi là có chút tình nghĩa duyên phận Bất quá Lâm Sư Huynh cũng có thể hiểu chuyện này, vốn là chuyện nhà của Vương ra Nên cũng không muốn nói nhiều, mới lệnh cho Bần Đảo tới đây Xem có chỗ nào giúp được thì giúp Mặt khác cũng là thuận tiện cầu tình, xin vương chủ Giờ Cào đánh khẽ với định thiếu gia Dù sao, cậu ta cũng còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện Tương lai vì sao còn dài, phiền hai vị cho cậu ta một cơ hội Vương Thị Vũ trầm mặc không nói, cũng không lập tức đáp ứng lời, mấp máy môi vài lần sau đó quay đầu nhìn Vương Thị Trình. Vương Thị Trình thấy ánh mắt ông ta đang nhìn mình một cách đặc biệt, trong lòng cảm giác rất căm. Thế nhưng Y vốn chẳng còn là cái tuổi thiếu niên xúc động nữa. Đối với nội tình trong công việc, trong tộc cũng rất là rõ ràng, đặc biệt là sự quan tâm của thành vận môn đối với Vương gia không thể đáp tội. Hơn nữa trong lòng Y còn có những tính toán lâu dài hơn. Thực lại, cái thế gia chủ vương gia kia vẫn còn nằm trong kế hoạch của y dưới tình hình này lại càng không thể cứng cựa mà đối kháng với thanh vân môn được nghĩ trong đầu như vậy sắc mặt vương thị trinh liền hòa hoãn trở lại cũng không nhìn vương thị vũ mà gần đầu nhìn lý dương đạo nhàn đáp đạo trưởng tử bi thủy trinh bội phục lúc trước tùy có hơi cáu giận nhưng là chuyện do đau lòng do bởi đứa cháu vương tông đức bị đánh nặng tuyển không có ý khác chuyện này kỳ thực là do gia chủ triệu tập các vị trưởng lão trong tộc Cùng bàn bạc quyết định, Thủy Trinh nhất nhất đều sẽ nghe theo gia chủ. Vương Thủy Trinh cau mày, thấy Minh Dương Đạo Nhân lại nhìn mình, lòng thầm cười lạnh đều đều nói. Nếu lâm tuyển bối của thầy văn Môn đã có lời thì cầu, lại nhờ đạo trưởng ra tay chữ trị Vương Tùng Đức, chuyện này đương nhiên có thể bàn bạc. Minh Dương Đạo Nhân tức thì rạng rỡ vỗ tay cười nói. Như vậy thật là tốt, đi đi đi, mời hai vị, nếu không hiếm trả chỗ bàn đạo thổ nhạt, chúng ta tổng cùng tới uống trà nhỉ? thế nào hai người đàn ông vừa ra đều gật đầu sắc mặt vì rượu phức tạp cũng không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì cuối cùng vẫn đi theo dương đạo nhân ngày hôm đó cảm giác trôi đi rất chậm nhưng cuối cùng cũng qua vương tước cảnh đứng lại trong sân nhỏ, nhỏ nhỏ nhìn người tứ phía bên ngoài bức tường bầu trời đang tối dần hoàng hôn vừa đi bóng tối liền phụ xuống tâm tình của nó có hơi ức chế trầm mặc rất lâu mới thu lại ánh mắt nhìn tiên béo đang đứng cạnh mình Nói giọng bất nhẫn pha chút thất vọng Cậu thực sự không muốn đi cùng với tôi à? Nam Sơn đẫn đòi lắc đầu đáp Tớ không đi Cảnh thiếu ra Cha mẹ thấy đều ở đây Tớ không muốn rời xa họ Vui trong cảnh gật đầu Nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải Ngược lại Nam Sơn chỉ im lặng một lát rồi nói Cảnh thiếu ra Gia chủ là thập độc gia đã vì Nề mặt minh dương đạo nhân của Thanh Vân Môn Mà không truy, truy cứu chuyện cũ nữa Cậu coi như cũng thoát được một kiếp Hay là... Vương Tông Cảnh ngắt lời. Tớ muốn đi. Nam Sơn giữ người nhìn về mặt kiên quyết của Vương Tông Cảnh, lời tới ra miệng, nói xong liền nuốt lại. Một lúc sau mới nói. Vậy cậu định bao giờ đi? Vương Tông Cảnh cười đáp. Nếu nhanh thì ngày mai. Nam Sơn giật nảy mình, gần đầu ngạc nhiên. Gấp vậy sao? Chỉ có thời gian là một đêm, có thể chuẩn bị cẩn thận được, có về thu dọn hành lý gì đó nữa chứ? Vương Tông Cảnh nhìn nó, lại nhìn cơ thể mình nhếch mép cười để chào phúng. Không vì gì, hành lý của tớ rất đơn giản. Nam Sơn nghiến chặt quai hàm dưới lát, định nói gì lại thôi. Hai cái tay buông thõng bên người nắm chặt. Vương Tông Cảnh nhìn nó rồi lại tiến lại vỗ vai, lộ ra nét cười. Không sao, đợi tớ trở lại có bản sự, nhất định sẽ quay về thăm cậu. Nam Sơn nhíp môi, tự như đang cười nhăn nhó, nhưng vẫn tiếp tục gật đầu. Vương Tông Cảnh thở dài. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, cậu về thôi Bây giờ trong dương và bảo đang loạn cầu cào Ở lâu trong này với tớ, cậu cũng không phải là việc tốt lành gì Hôm sau tớ đi, cũng sẽ không tới chào cậu đâu Năm Sơn lại im lặng rồi, kẽ sợt đầu Trên mặt thoáng vẻ do dự, sau cùng Như hạ quyết tâm Hít vào một hơi, rồi trượt thò tay vào trong lòng Cậu ấy lấy cho một cuốn sách nhỏ, màu vàng hẽ đưa cho Vương Thông Cảnh Tặng cậu này Vương Thông Cảnh thấy hơi lạ, liền nhận lấy thuận tay giở mấy trang Ánh mắt tức thì đồng cứng, về mặt đồng ngạc nhiên nhìn Nam Sơn nhưng giọng nói lại giảm xuống Chuyện gì vậy? Đây chẳng phải là phù lục thuật của vương gia chúng ta hay sao? Trả tớ theo vương thị vũ nhiều năm, rất được gia chủ tiến nghiệm Bởi vậy thuật lục phù tổ truyền của vương gia cũng được dạy một ít Bất quá đây cũng chẳng phải là vật quan trọng lắm Trong 6 cấp của phù lục thì cuốn sách này ghi lại bất quá chỉ là cấp căn bản thôi thiện nhất Những phù lục, phù thuật này đều không chừng hồi nhỏ cậu đã được học qua rồi Phù lục thực sự là sử dụng ghi bên trong chỉ có 3 cái Cũng chỉ là loại phù cấp 1 uy lực kém nhất Giọng nói của Nam Sơn nghe có vẻ nhẹ ngào Thần sắc khuôn mặt cũng rất phức tạp Tựa như còn lẫn mấy câu, mấy phần giò dữ Với lại tớ nghĩ bây giờ trong vườn già sẽ không còn ai dạy dỗ cậu nữa Cho nên tớ mới trộm từ chỗ ta tớ đem một bạn đem đến Vương tục cảnh nhìn nó chăm chú Nhưng lại đẩy quyển sách nhỏ về phía Nam Sơn nói Ý tốt của cậu tớ xin nhận Bất quá tớ không cần thứ này Nam Sơn ngẩn người Chỉ thấy vương nụ cảnh hờ hững Cậu bị xéo đau và cẩn thận Đừng làm chuyện gì để người ta kiếm cớ Nếu tớ muốn học phù lục Lần này đi thanh vân môn Có lẽ còn có tế vũ tỷ tỷ ở đấy Lúc đó tớ chỉ cần xin tựa ấy Kiểu gì thì ấy cũng dạy tớ mà Nam Sơn thờ dài gật đầu Sau đó lý ý Vậy tớ đi đây Nói xong liền quanh người đi luôn nhìn dáng lưng nó Vương Tông Cảnh chầm mặt một chút rồi nhìn cất tiếng Tiểu Sơn, thật ra cậu cũng biết sử dụng thuật pháp phù phải không? Thân hình Nam Sơn trượt cứng nhưng không quay đầu lại Vương Tông Cảnh chăm chú nhìn lưng nó rồi nói tiếp Cậu từ nhỏ tính đã cẩn thận chăm chỉ Cha cậu lại yêu thương cậu như vậy, không thể nào không dạy phù lực cho cậu Với tính cách của cậu, hôm đó nếu cô động thủ thực sự Cái tên nhảy ra áo thức cơm kia nhiều quá Hóa hư vương Tông đức hìa e rằng trình độ phù lục chưa chắc đặc đập tới đối thủ của cậu phải không? Nam sơ đứng yên tại chỗ không nói gì cũng không quay đầu lại. Sau cùng chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Vương Tông cảnh lặng lẽ nhìn người bạn thân đã rời khỏi. Trong mắt thoáng vẻ nhìn lẫn người đó, tự như một cái bóng áng ấy cuối cùng vẫn có mấy phần lạ lẫm. Trời rốt cục đã tối hẳn. Cũng trong tối đó, ở một chỗ khác trong vương gia bảo. Tại căn trạch viện mà đám thanh vân môn cường ngủ Lâm Kinh Vũ đang ngồi đối diện với Minh Dương Đạo Nhân Trên tấm bồ đoàn Nghe Minh Dương Đạo Nhân kể hết một lượt sự tình trong ngày Lâm Kinh Vũ liền gật đầu nói Như vậy rất tốt Minh Dương Đạo Nhân mỉm cười Tiểu tử vương gia kia quá là may mắn Tự nhiên lại được lâm suy như cố Đáng tiếc cậu ta tới giờ vẫn chưa biết Nếu không thì hẳn đã tới bái sư cảm tạ rồi Lâm Kinh Vũ đứng rừng rừng Chuyện này không nói tới nữa, để nó thôi Ta với nó coi như cũng có duyên phận Nhưng trước mắt cũng có thể giúp tới đây Chuyện này về sau phải xem cơ duyên của nó Ngừng lại một lát, ánh mắt hắn Chuyển nhìn về phía Minh Dương Đạo Nhân Sắc mặt trở nên nghiêm trạng tiếp Ngược lại, cũng đã lúc để nên về núi một chuyến rồi Sắc mặt Minh Dương Đạo Nhân cũng có mấy phần nghiêm túc Hỏi Sưu ý, ý Sưu ý thế nào? Lâm Kinh Vũ nhíu mày đáp Mấy ngày qua ta đã tìm kiếm lỹ trong hò, Long Hồ ở ngoài thành mấy lần vẫn không tìm thấy tung tích của Thanh Long Đạn Xem ra tin tức mà trưởng giáo Sư Vinh nhận được có chỗ dài lệch hoặc là bị người đi trước một bước để về núi một chuyến này đem tình hình ở nơi đó báo trước với trưởng giáo Kim Nhân xin ông ta quyết định Minh Sương Đạo Nhân gật đầu đáp ứng nhưng Lâm Kinh Vũ rõ ràng còn chưa nói hết hắn trầm nhạc mặt một lúc Rồi lấy ra một vật đưa cho Bình Dương dặn rõ Còn có một chuyện quan trọng hơn Để cất vật này đi, về núi nửa lúc không có ai tận tay giao cho trưởng giáo chân nhân Minh Dương Động Nhân thấy Lâm Kinh Vũ nói rất trịnh trọng Không dám sơ xuất Cẩn thận đón lấy quan sát kỹ Nhưng chỉ là một tấm gỗ, vuông cũ kỹ, Bên cạnh đã mòn đẹp từ lâu Trên mặt nhiều chỗ lồi lõm Nhưng có thể thấy được trên mặt Có một vài đồ án kỳ dị Nét bút đơn giản Nhưng cứng cạn rắn sỏi Trong hình tự như thú mà không phải thú Vô cùng cổ kính Rõ ràng là một vật trải qua rất nhiều năm tháng Minh dương đại nhân trầu mảnh Ngước nhìn Lâm Kinh Vũ Đây là Đây là vật mà hôm đó ta tìm được Trong một tế đàn của vua tộc cổ Nằm tại đám rừng nguyên tụy tận sâu Trong thập vạn Đại Sơn Giọng nói của Lâm Kinh Vũ nghe rất bình tĩnh Nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như đang kìm chế điều gì Chỉ thấy hắn yên lặng một lát rồi nói tiếp Có điều hình vẽ trên tấm cổ Nếu như ta không nhìn lầm E rằng không tránh khỏi có liên quan tới vật thờ của mà giáo năm xưa Mà giáo Minh Dương Đạo Nhân tức thì hít một hơi khí lệ Lâm Kinh Vũ đáp Vũ tục cổ đã bị may một từ lâu Theo lý thuyết cũng không có chuyện gì lớn Nhưng trong đại kiếp thú thần năm đó Lại có mấy phần bóng dáng của phụ tộc cổ Chuyện này vốn dĩ rất lý mật Nhưng mấy vị đạo trưởng là bản môn đều biết Thêm nữa lại liên quan không nhỏ tới ma giáo Tuy hiện tại đã suy thoái Nhưng vẫn không thể coi thường Để cho cẩn thận Để về núi bẩm báo rõ ràng với trường giáo thân nhân Minh Trường Đạo Nhân trị trọng gật đầu đáp ứng Vâng Đưa tay đón lấy tấm gỗ cũ cũ Y không tìm tìm được Quan sát hình vẽ trên mặt thêm mấy lần Sau đó giống như dần nhớ ra điều gì Cũng là để không nghĩ trong vòng bớt nặng nè một chút, nên cười nói Có chuyện này để nhớ năm xưa lúc trưởng giáo thiên Nhân còn trẻ tuổi Có nói từng giả dạng một thân phận nhằm tiền nhập vào trong ma giáo Xem ra, chuyện có liên toàn tới ma giáo Bản môn chắc chắn chẳng có ai có thể quen thử con trưởng giáo thiên Nhân để vật này giao cho ông ấy thật là không thể tốt hơn được nữa Lầm miệng Lâm Kinh Vũ khẽ nhức lên Coi như lộ ra một nét cười chậm chậm gật đầu Có điều mà hắn thoáng lẽ là một kỳ sáng kỳ lạ Cũng không biết lúc đó hắn đang nghĩ tới điều gì Trong Tình vấn môn Người quen thuộc nhất đối với ma giáo trong đó Là ai chứ? Từ đây là hết chương 11 Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau